Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 15 Phụ Tử Yến ra Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ Cặp mắt của tên công tử kia mở thật to Giật mình nhìn Lâm Hiên một cái Trong mắt bọn người thế ra Đệ tử như hắn Tán Tu đều rất bần hàn Tên tiểu tử trước mặt Lại có thể đưa ra cái giá đó Mà không chớp mắt Chẳng lẽ tên gia hỏa trước mặt Là đệ tử của một gia tộc hoặc là một Tông phái nào đó trong đầu của yến minh thoáng hiện ý niệm này hắn cẩn thận lâm hiên một lần không đúng để tử tôn phái đều có trang phục riêng tôn tử gia tộc cũng không ăn vận thô lậu như thế chắc là hắn là loại may mắn có chút tiền tài nhờ cơ duyên nào đó thần sắc yến minh lại trở nên cao ngạo bổn thiếu gia xuất ra một trăm bảy mươi viên một trăm tám một trăm tám hai trăm hừ tên công tử này quả là không biết sống chết lại đi so đỏ đan dược với lâm hiên trên trán của yến minh đã xuất hiện mồ hôi lạnh hắn nằm mộng loại cũng không nghĩ đến kết cục này yến gia tuy truyền thừa hơn trăm năm nhưng gia sản cũng không nhiều hai trăm viên hạ phẩm đã tẩy tủy đan khiến cho gia tộc phải bán đi không ít bảo vật mới có được Nhưng trước khi đi phụ thân đã sẵn dò, vô luận như thế nào cũng phải. Mua được một bản công pháp. Phụ thân hắn chính là gia chủ sắp đột phá. Bình cảnh tiến dai trúc cơ kỳ nhưng còn chưa có công pháp thích hợp. Lúc này một số tu tiên giả hiếu kỳ đã xuất hiện, nghị luận không? Ngừng trời! 200 viên tẩy tuổi đan. Tiểu tử kia là tán tu từ đâu tới mà ra thân dày cỡ vậy? Dám ganh với? Cả tu tiên gia tộc, Hừ tài phú dày thì sao. Thật là lớn gan. Cho dù hắn có mua được cũng. Sẽ đưa tới tai ương mà thôi. Không hẳn thế. Nếu hắn đã không sợ yến ra. Thì chắc chắn sau lưng. Phải có sư phụ bản lính cao cường. Lời bình luận ngày càng nhiều. Sắc mặt của lâm hiên lói lên một tia lo. Lắng khó nhận ra. Nếu tiếp tục xây dưa. Thì sự việc sẽ càng ngày càng. Xấu, hắn lấy một bình ngọc trong lòng ra chỉnh trọng đặt lên trên Quầy hàng cái này cộng với 200 viên tẩy tuổi đan hạ phẩm Ngươi, có bán không? Đó là gì vậy? Trong lòng chú tu sĩ xuất hiện nghi vấn Tu sĩ lăng vân môn phụ Trách quầy hàng cũng vừa mới phục hồi lại tinh thần Hắn không nghĩ Một bản công pháp trung cấp lại có thể bán được giá cao như vậy Tuy nhiên vẻ chỉnh trọng của Lâm Hiên, hắn cũng biết đó là vật bất. Phàm, trưởng quầy nuốt một ngụm nước miếng mở nắp bình ngọc ra. Lập tức một, lường hương khí tỏa ra khiến người thần thanh khí sảng đổ ra một viên. Đan dược nhỏ nhắn màu lam nhạt. Trung phẩm tẩy tủy đan. Tuy chưa từng thấy qua nhưng đại bộ tu sĩ nới đều biết qua trong điển thư Màu sắc hương vị đều không đều rất giống. Nhất thời có người kinh hô kêu lên. Những kẻ khác kinh ngạc đến mức, nói không nên lời còn yến minh thì há hốc mồm, vẻ mặt ngây ngốc thấy, rõ, có nằm mơ hắn cũng không thể tưởng được một tán tu lại có thể đưa ra một viên trung phẩm tẩy tuổi đan. Nhìn viên trung phẩm tẩy tuổi đan nọ trong mắt của chúng tu sĩ đều, toát lên vẻ tham lam nhìn về phía lâm hiên với vẻ nghi hoặc Một tán, tu mà có thể đưa ra trung phẩm đan chẳng lẽ hắn đang giả trư ăn thịt. Hồ sao? Sao? Ngươi có bán không? Bán! Tên tu sĩ Lăng Vân Môn ôm chặt lấy viên trung phẩm tẩy tuổi đan trong. Lòng ngực như sợ Lâm Hiên sẽ đổi ý. Lúc này yến Minh muốn nói xong. Đành chọn cách im lặng. Với tài lực của gia tộc đưa ra 200 viên. Hạ phẩm cũng đã quá sức chứ đừng nói đến trung phẩm đan. huống chi! Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc không dám xem Lâm Hiên nữa. Sau khi giao dịch xong Lâm Hiên cất ngọc giản vào ngực, không chút. chậm chế rẽ khỏi đám đông trực tiếp rời khỏi quảng trường. Hắn nhanh. Chóng dùng truyền tống trận rời khỏi lăng vân môn, sau đó thi triển. Ngự phong thuật hạ xuống thiên chủ phong. Dọc đường đi Lâm Hiên cẩn thận đem thần thức ra phóng. Quả nhiên phát. Hiện được có bảy tám kẻ theo dõi. Muốn sát nhân đoạt bảo sao. Khói miệng của Lâm Hiên lộ ra một tia cười trào phúng. Sau khi đi đến, một sơn cốc cách thiên chủ phong không xa ở đây đá núi lởm chởm như. Một mê cung thiên tạo vậy, hắn dừng chân từ trong vòng tay chứ vật. Lấy ra một tấm phù màu đỏ. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia núi. Tiếc xong liền dán nó lên trên người, khoanh chân ngồi xuống đồng thời. Lẩm nhẩm trong miệng. Dưới tác dụng của linh lực tấm phù phóng ra hào quang hóa thành một. Đám bạch khí bao lấy thân thể lâm hiên. Sau một lúc vũ khí tiêu tán. Thân ảnh của hắn tiêu thất. Đây là ẩm thân phù công dụng như tên. Nó có khả năng ẩm thân là một. Loại phù hiếm có. Sau khi dán lên người tấm phù có tác dụng trong vòng 3 canh giờ linh. Lực toàn thân cũng không phát ra. Cho dù là cao thủ trúc cơ kỳ cũng không thể phát hiện song trong thời gian này nếu người thi triển di si, chuyển tấm phù sẽ mất tác dụng lúc này lâm hiên tiến vào trạng thái nhập định sau đó chung quanh liên xuất hiện bảy tám tu sĩ đương nhiên những tên này chẳng phải là hạng tốt lành gì có điều pháp thuật phong ấm trong ẩm thân phù là loại cao cấp cả bọn đều mang vẻ nghi hoặc rõ ràng là bọn chúng vừa thấy thiếu niên kia đi Vào Sơn Cốc Sao bây giờ lại đột nhiên biến mất Sau một hồi tìm kiếm Thậm chí còn có tên thi triển pháp thuật truy tung Nhưng đều phí công Vô ích đành không cam lòng mà bỏ đi Sau ba canh giờ trong Sơn Cốc Bỗng nhiên xuất hiện một đám vũ khí màu Trắng vừa dị Vũ khí bắt đầu tản đi lộ ra một thân ảnh Vẻ mặt của Lâm Hiên nhìn không ra hỉ nộ Hắn quan sát bốn phía không Còn ai thầm thở phào. Lần tới lăng vân môn này thu hoạch là không tệ. Sau khi sắp xếp vật. Phẩm trong vòng tay chứ vật. Ăn uống qua loa một chút hắn tiếp tục lên. Đường trở về về phiêu vân cốc. Thấy sắc trời đã mờ tối hắn tới một khu rừng nhỏ. Trong khoảng hơn. Mười dặm quanh đây không có nhà dân. Xem ra đêm nay phải ngủ ở nơi. Hoang dã này. Lâm Hiên đang định đi bắt thú rừng về làm bữa tối đột nhiên thần sắc. Khẽ động. Hắn nhanh chóng nhón mũi chân thi triển ngự phong thuật nhẹ. Nhàng bay lên cao hơn 10 thước ẩm trên ngọn một cây đại thụ lợi. dụng tàng cây xuôn xuê um tùm để che giấu tung tích. Đồng thời thân. Hình bất động thu liếm linh khí cùng khí tức cả người như biến thành. Một cành cây khô. Đó chính là ẩm nặc thuật một thuộc tính. Sau một thoáng một đạo hoàng, quang từ xa hạ xuống khu rừng, quang hoa thu liếm hiện ra thân ảnh của hai người. Trong lòng lâm hiên kinh ngạc, tuy chỉ là đệ tử cấp thấp nhưng hắn rất tích cực tìm hiểu xem điển thư nên nhãn quang không tệ. Hoàng quang này không phải dùng linh khí đằng vân giá vũ mà là một loại phi hành phù hiếm có như ẩn thân phù. Như vậy có thể hai người này không phải tầm thường. Phụ thân, nghỉ ở đây đi. Ô, v, quờ, quờ, mờ. Lâm Hiên ngẩn ra thanh âm này có chút quen thuộc, thì ra là gã thiếu. Ra họ yến lúc chiều. Chẳng lẽ bọn họ đang truy sát truy sát hắn? Trong lòng Lâm Hiên cả. Kinh Nhưng lập tức lắc đầu. Không đúng, hắn đã dùng ẩm thân phù để cắt. Đuôi đám tu sĩ. Bọn họ cũng không thể đoán được hắn về phiêu vân cốc. Khả năng lớn nhất là xảo hợp. Trong lòng lâm hiên thầm mắng vận khí thật xui xẻo. Đồng thời càng. Bình khí ngưng tức vì sợ bị đối phương phát giác. Lúc này hắn chỉ cầu. Cho hai người kia nhanh chóng cuốn gói nhưng trời đâu chiều lòng. Người bọn họ cũng định ngủ ở chỗ này đốt lửa cùng lấy ra một ít. Lương khô để ăn. Phụ thân lần này chúng ta phục kích để tử vong ra. Liệu có bị người phát hiện ra không? Thanh âm của Yến Minh có chút thấp thỏm, còn lão già khoảng ngũ tuần. Ngồi bên cạnh sắc mặt âm trầm, sau một hồi nói. Hừ, tất cả là do tên khuyển tử ngươi vô dụng. Bảo ngươi đi mua một. Bản công pháp trung cấp mà cũng không xong. Nếu không lão phu sao phải? Đưa ra hạ sách mạo hiểm kia. Phụ thân điều này không thể oán trách nhi tử được. Thanh âm của... Yến Minh có chút không phục không ngờ tên tán tu kia rất nhiều viên. Đan dược thậm chí còn có cả trung phẩm đan. Lời ngươi là thực sao? Nhi tử sao dám dối người? Lúc đó có rất nhiều tu tiên giả chứng kiến. Lão giả rơi vào trầm mặc. Việc này thật kỳ quặc. Muốn xuất ra chung. Phẩm đan thì ngay cả phiêu vân cốc đạo phù sơn hỏa linh môn cũng không có khả năng. Vậy sao một tên tán tu lại là gia chủ của yến tục? Kiến thức của yến thiên hành tuy rộng rãi nhưng lão cũng không sao. Hiểu nổi. Bỏ đi, việc này không cần nghĩ nữa. Lần này sát diệt mấy tên tiểu bối. Uông gia đã thu được công pháp trung cấp và nhiều bảo vật khác nữa. Tính ra cũng không thể trên mặt yến thiên hành hiện lên một tia đắc ý. Mấy lão gia hỏa Uông gia đang ở thời kỳ bế quan nên không thể phân thân. Đành phải phái mấy tên tiểu bối kia tham gia thỉnh hội. Ngươi, không cần lo lắng, phụ thân đã hủy thi diệt tích gọn gàng. Trong lúc vô tình nghe được một đại bí mật, Lâm Hiên không dám thở. Mạnh sợ sẽ sát nhân diệt khẩu. Uông ra bị tai ương là gia tộc tu tiên. Mạnh nhất ở quanh đây. Gia chủ trước kia là một trưởng lão của phiêu. Vân Cốc, sau này tự lập môn hộ nhưng vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với môn. Phái! lão yến ra ra chủ ngoan lạc tu vị lại không yếu yến minh cũng có tu vi là tầng thứ ba của linh đồng kỳ thầm than thở vận khí mình xui xẻo đêm nay hắn đành phải ngủ trên cây vậy cúc cu đúng là xui tận mạng đột nhiên một con chim cu gáy béo ngậy bay tới đậu vào tàng cây lương khô thật khó nuốt yến thiên hành ngẩng đầu nhìn lên trong lòng lâm hiên thầm kêu bất hào Hắn không, nghĩ người thân hình nhoáng lên bay khỏi cây đại thụ. Với tu vị của Yến, thiên hành thì ăn nặc thuật của Lâm Hiên khẳng định sẽ không thoát. Khỏi mắt lão, đã vậy chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Trên cây có đồng khiến Yến minh cả kinh nhưng khi nhìn rõ dung mạo Lâm. Hiên hắn kinh hô lên phụ thân, hắn hắn chính là kẻ dùng trung phẩm, đan để mua cướp công pháp. lời còn chưa dứt yến minh đã thấy hồng quang cùng bạch lói lên trước mắt mấy khối hỏa cầu cùng băng đạn to như cái bồn gào bay về phía hắn lâm hiên một tay tung ra hỏa diễm phù một tay bắn ra băng đạn âm thanh vèo vèo vang lên điều ruột gì chính là trên miệng lâm hiên còn ngậm một tấm phù dưới sự dẫn động của linh lực nó hóa thành một làn khói mỏng chui vào trong mặt đất Yến Minh kinh hãi, hỏa diễm và băng đạn tuy chỉ là pháp thuật cấp thấp. Nhưng nếu bị chúng cũng có thể lấy mạng hắn. Lúc hoàng loạn, vì thế. Gia công tử này liền trở nên luống cuống tay chân ngay cả linh khí hộ. Thuấn cũng không kịp thi triển, chỉ né sang một bên song không biết. Lưu sa thuật chính là cái bấy chí mạng đang chờ hắn. Lúc này dưới chân Yến Minh bị dính chặt vào một vũng đất lầy mà hỏa. cùng băng đạn đã bay đến trước mặt thần sắc hắn đại biến từ bé hắn đã an nhàn sung túc rất ít phải động thủ với người khác ngoài ra đi đâu cũng được phụ thân chiếu cố nên chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nguy hiểm thế này phí vật trong lòng lâm hiên cười lạnh lúc lâm trận mà lúc túng như gà mắc tóc đúng là hạng bạch diện thư sinh trói gà không chặt chó rửa hơi chủ sao có tiền đồ được Xong mắt thấy Yến Minh sắp bị pháp thuật công Kích chúng nhưng đột nhiên một thân ảnh nhoáng qua kéo hắn tránh đi Gia chủ Yến ra Vẻ mặt của Lâm Hiên trở nên ngưng trọng Lão này mới đại địch của hắn Vừa nãy Lâm Hiên tính xuất thủ đối với Yến Minh Lấy thế xét đánh Trước tiên trừ đi một địch nhân nhưng không thành Tuy vậy Yến Minh Cũng đã bị thương Một viên băng đạn kích chúng lồng ngực của hắn Khiến cho máu huyết chảy ra lai láng nhất thời bất tỉnh nhân sự. Thừa. Cơ lão họ yến vì cứu thương mà lộ sơ hở. Lâm hiên đưa tay vào trong. Ngực lấy ra năm tấm phù. Dùng linh lực dẫn động rồi ném lên không. Trung ầm. Trong nháy mắt một luồng khí nóng như táp vào mặt. năm tấm phù hóa. Thành vài chục khối hỏa cầu công kích tới phụ tử yến ra. Sắc mặt của yến thiên hành trở nên âm trầm. Lão không ngờ rằng tên. Tiểu tử trước mặt lại hành sự quả quyết như vậy. Xuất thủ rất ngoan. Độc không một động tác thừa. So với hắn thì khuyển tử còn kém quá xa. Một thân tu vi không tể nhưng. Ngay cả một đòn của địch nhân cũng không đỡ nổi. Ngược lại còn trở. Thành gánh nặng.